Bốn mạng và chiếc phao gỗ thuở xưa, vua nước ấy có một người con cộc cằn, thô lỗ từ khi mới lớn. Cộc cằn, cậu hoàng tử ấy ưa gây gỗ, đấm đá khi có ai động đến mình, giống như con rắn chồm đầu lên cắn khi có ai giẫm lên đuôi. Thô lỗ, cậu vung tức tối lên miệng bằng những câu mắng chửi thô tục. Ai gặp cậu cũng tránh xa. Người ta gọi cậu là Vương Tử Ác Ngày kia, Vương Tử Ác ra lệnh cho quân hầu sửa soạn bộ hành để cậu đi tắm sông Đến bến sông, trời bỗng tối sầm, gió thổi mạnh, nước nổi sóng Cậu nổi giận với sóng Mẹ kiếp, mày dám trái ý ta, ta cho mày một trận Nhưng cậu không biết bơi Cho nên, hùng hổ, cậu ra lệnh cho quân hầu đưa cậu ra giữa dòng để cậu đấm đá với sóng Rồi đưa cậu vào lại bờ Cũng như mọi người Quân hầu ghét cậu từ lâu Đây là dịp để họ tống cậu đi cho rảnh mắt Bởi vậy Họ đưa cậu ra giữa sông Rồi ném cậu vào sóng bạc Trở vào bờ Họ làm bộ ngạc nhiên Khi quân lính trên bờ hỏi Vương tử đâu Ô kìa Ngài chưa đến sao Ngài ra lệnh cho chúng tôi vào trước Ngài bơi vào sau Đánh cuộc chúng tôi sẽ đến chậm hơn ngài Họ làm bộ đứng chờ một lát Rồi làm bộ báo động nháo nhác đi tìm Vua nghe tin báo động Cũng lập tức phái lính đến sông Sáo Nhưng giông tố gầm gừ dữ dội trên sông nước Trời tối như đêm Sóng cuồn cuộn Đoàn người tiêu nghỉu ra về Vua tự an ủi, Con ta bơi giỏi thế kia Chắc trị được sóng Vương tử ác bị sóng nhận chìm mấy lần Tưởng đã làm mồi cho cá May mắn sao vớ được một thân cây mục trôi giữa dòng Cậu vừa bám chặt vào khúc gỗ Vừa hãi hùng kêu cứu In ỏi như một đứa trẻ con Thiên hạ ơi Làng nước ơi Cứu tôi với Lại may mắn nữa cho cậu Khúc gỗ trôi dạt đến cạnh một bờ sông Nơi ấy có chuyện này đã xảy ra không lâu trước đó Một ông phú hộ giàu nước đố đổ vách, tiền vàng không biết để đâu cho hết, sợ mất trộm, bèn nảy ra ý đem chôn giấu vào chỗ kín cạnh bờ sông, không ai lai vãng. Cả đời chỉ lo bon chen làm giàu, của cải bây giờ lại nằm giữa thiên địa mênh mang. Ông phú hộ lo quá mà chết. Chết rồi vẫn chưa hết lo, nên ông hóa kiếp làm con rắn, cứ bò quanh kho vàng để giữ. Những cái đầu lớn thường gặp nhau, Một ông đại gia bủn xỉn khác cũng vô tình chọn chỗ kín ấy, ngang khúc sông ấy, để giấu vàng. Hai ông nhà giàu đều lo mất của nên đều chết như nhau. Ông kia hóa kiếp thành rắn, ông này hóa kiếp thành rái cá. Rái cá khi đói thì xuống sông kiếm cá, xong lật đật bò về nằm giữ kho vàng. Lúc giông tố thình linh nổi lên, cả rắn lẫn rái cá đều bị bất ngờ. chưa kịp bò đến hang đã bị sóng cuốn ra giữa dòng gặp khúc gỗ trôi sông hai con bám lấy con này một đầu con nọ đầu kia cũng ngang khúc sông ấy một cây sung gần trốc rễ đã ngã thân xuống mặt nước từ lâu hôm ấy sóng đánh vào gốc rễ bật ra cây sung lăn nhào xuống nước trên cây một con vẹt bị mất tổ ấm hoảng quá Bay tán loạn tìm chỗ nấp Thấy thấp thoáng cái gì tròn tròn Nhấp nhô bên khúc gỗ lên bền giữa sông Bèn đổ lên Hóa ra cái đầu của cậu vương tử Bốn mạng và khúc gỗ dạt vào một bến sông gần đấy Trên đó một nhà ẩn tu Sống trong một túp lều Giữa đêm Ông nghe tiếng kêu cứu liên hồi Vội vàng chạy ra bến Đưa xào kéo khúc gỗ Vớt bốn mạng lên bờ Ông nhóm lửa Sửa khô bốn cái thân ướt át rồi mang thức ăn ra mời. Ông mời con rắn, rồi ông mời con rái cá, rồi ông mời con vẹt. Rồi ông vào bếp, xới cơm. Vương tử ác nổi giận tức thì. a cái lão già này, dám mời mấy con nhãi này trước ta, mẹ kiếp. Sáng hôm sau, trời xanh nắng ráo, bốn mạng đã hoàn toàn hồi sức sau một đêm ấm áp no bụng. Tất nhiên rắn và rái cá Bồn chồn lo về giữ của Vẹt thì không có vấn đề Chỉ có vương tử ác là không lội ngược nước được Cho nên nhà ẩn tu phải làm bè Để chở cậu về lại chỗ cũ Trước khi từ giả Rắn uống mình thành một khoanh tròn Đầu cúi xuống lễ phép thưa Thưa ngài Ngài đã cứu tôi sống Tôi xin đội ơn Tin thưa ngài rằng Tôi không phải là rắn tầm thường đâu tôi giữ một kho năm trăm đồng tiền vàng ở chỗ ấy khi nào ngài cần xin ngài cứ đến đấy gọi lên ba tiếng rắn rắn rắn tôi sẽ đáp ứng ngay rái cá cũng từ giả như vậy nó ngồi lên trên hai chân sau và cúi đầu lễ phép thưa ngài tôi đội ơn ngài đã cứu mạng tôi cũng không phải là rái cá tầm thường tôi giữ một kho bốn trăm đồng tiền vàng tiền ấy bây giờ là của ngài vì tiền không quý bằng mạng sống khi nào ngài cần cứ đến chỗ ấy gọi ba tiếng rái rái rái đến phiên vẹt từ giả nó cũng cúi đầu lễ phép thưa ngài ơn ngài cứu mạng tôi xin đội lên đầu nhưng tôi không có vàng bạc tiền của tôi chỉ có ngũ cốc khi nào cần ngài cứ đến ven sông Kêu lên ba tiếng, vẹt, vẹt, vẹt. Gió sẽ mang tiếng của ngài đến tai tôi. Tôi sẽ bảo cả dòng họ của tôi. Dòng họ của tôi sẽ bảo tất cả chim chóc mang thóc đến cho ngài. Cuối cùng là vương tử ác. Đêm qua, cậu đã tức tràn hông. Tâm trí chỉ nghĩ đến việc trả thù. Nhưng vừa nghe những câu nói tốt lành, cậu cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cậu nói rằng, khi nào ta lên ngôi vua ông cần gì cứ đến rồi cậu ra đi miệng lẩm bẩm ba tiếng mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp sau đó ít lâu nhà ẩn tu có dịp đi ngang qua chỗ ấy của con rắn muốn thăm lại con rắn ông gọi rắn rắn rắn rắn bò ra khỏi hang cúi đầu lễ phép thưa ngài dưới tảng đá này là năm trăm đồng tiền vàng Ngài cứ tự nhiên lấy dùng. Nhà ẩn tu cám ơn và nói Tốt lắm, khi nào ta cần, ta sẽ lấy. Rồi ông đến chỗ hẹn của con rái cá. Ông cũng gọi như thế Rái, rái, rái Và rái cá cũng trả lời như vậy. Gió mát thổi, ông đến ven sông gọi Vẹt, vẹt, vẹt Chỉ phút chốc, vẹt bay đến. Thưa ngài, ngài cần lúa thơm phải không ạ? Tôi động viên dòng họ ngay đây Ngài sẽ có nồi cơm thơm ngon nhất Trần gian Tốt lắm Khi nào cần, tôi sẽ gọi lại nhé Vui chân, nhà ẩn tu đi đến Kinh Thành Ông vua đã mất, vương tử ác đã lên ngôi Nhà tu hành ngủ lại một đêm Sáng hôm sau đi khất thực Cùng sáng ấy Ông vua trẻ diễu hành trên lưng voi Cờ lọng một đoàn hoành tráng Thoáng thấy nhà ẩn tu Ông nghĩ Chà chà, lão già này đến đòi nợ đây Đâu ta cho lão gặp Ông gọi Tùy Tùng Bắt lão kia Tuyên bố kinh thành này không chứa kẻ ăn xin Nói tay lão Dẫn đi khắp đường Vừa đi vừa quất Đợi trị tội vi phạm pháp luật Tối hôm qua khi ngủ lại đêm trong nhà một người quen nhà ẩn tu đã kể chuyện bốn mạng trôi trên phao gỗ Khi thấy ông bị trói đi như vậy người ấy đem chuyện kể lại cho người bên cạnh rồi người bên cạnh kể lại cho người gần bên nữa phút chốc ai cũng biết hành động tàn ác của ông vua vong ơn Ông lại có tiếng ác từ lâu dân chúng từ lâu than oán mọi người đều phẫn uất Thật không ai ngờ Úp chốc vẫn uất nổi dậy như gió bão Dân chúng ao ao kéo đến tấn công đoàn diễu hành Đá ném, gậy đâm, dao chặt Con voi của ông vua lồng lên chạy rống Hất ôm xuống đất Dân chúng dẫm lên nát thây Nhà ẩn tu được dân chúng giải thoát Từ chối không nhận chức tước Thấy dân than oán về đời sống cực khổ Từ khi vua ác lên ngôi Ngân khố cạn, lương thực rỗng Ông chỉ xin ban cho ông một chiếc xe để chở đồ. Lên xe, ông đi thẳng đến bờ sông, chỗ hẹn với rắn. Ông gọi, rắn, rắn, rắn. Rắn bò ra lễ phép cúi đầu mời ông nhận của. Mọi người hoa cả mắt. Không phải 500 đồng tiền vàng mà là 500 triệu. Rồi ông đến gọi rái cá. Mọi người lại hoa mắt. Không phải 400 đồng tiền vàng, Mà là 400 triệu. Rồi ông gọi vẹt. Ngay lúc đó, ông từ giả mọi người, rời kinh thành, về lại Thảo Em. Ngày hôm sau, lều cỏ của ông thơm ngát mây xanh, Mùi hương của nồi cơm nấu với thứ gạo, Mà không một ai khác trên đời này nếm được. Ngày 7 tháng 7 năm 2013 Bền Chí sáng nay đọc thư của chị cả và hốt hoảng không tưởng tượng được có một chuyện như vậy xảy ra cho chị như động đất ập xuống giữa buổi sáng yên lành trời xanh chim hót đọc mấy hàng đầu tim đã đập nghẹn thở chị viết sen trắng và các em thương yêu chị nhờ sen trắng chuyển đến các em thư này viết trong bệnh viện chị vào nằm ở đây hơn ba ngày rồi và chưa biết bao giờ sẽ ra Các em đừng lo, chị không có bệnh gì cả, chỉ gặp tai nạn. Chị kể nhanh nhé. Chưa kể, chị đã cười rồi vì có cảm tưởng như đang kể chuyện cho các em mỗi tuần sinh hoạt. Cách đây ba hôm, chị từ ga đi về nhà một mình. Xe lửa bị trục trặc kỹ thuật, đến trễ hai giờ. Đến nơi thì trời đã sẫm tối. Đường vắng, nhưng nhà không xa, trời mát. Chị thăm dâm đi bộ về nhà Đi một đoạn Bỗng chị nghe có tiếng chân người đằng sau Vừa ngoảnh lui nhìn Thì hai cậu thiếu niên cỡ trạc tuổi các em Tông đến giật sắt tay của chị Một cậu giật sắt Một cậu xô chị ngã Nhưng chị không ngã Vì chị có học võ như các em biết Chị chụp tay cậu này Vẽ quạt sau lưng Cậu kia giật được sắt Chạy biến Chị quạt tay cậu này, vật ngã xuống đất, đạp chân lên bụng. Ở trong cái thế không cựa quậy được, cậu vang lại. Lại cô tha cho con, con biết tội con rồi, cô tha cho con làm phước. Lúc ấy, chị mới bắt đầu cảm thấy đau bên sườn. Nhìn vào chỗ đau, máu đã thấm đỏ. Thì ra, để tháo chạy, cậu kia đã tặng chị một nhát dao. mà chị không hay vì đang lo chế ngự cậu này thấy máu cậu sợ quá vang lại không ngớt cô tha cho con cô tha cho con các em ạ nhìn vào mặt cậu ta chị không thấy dấu vết gì của một đứa trẻ hư hỏng trông nó hiền lành như bất cứ em học sinh nào đi đến trường như một con chim sẻ bị bắn rơi xuống đất chị hỏi Em làm nghề cướp bóc này đã lâu chưa? Cậu méo máu Dạ thưa cô, mới đây thôi Nhà con nghèo khổ nên con mới lỡ lầm Lại cô tha cho con, con đội ơn cô Chị động lòng vả chăng bây giờ vết thương đau nhất Thả tay cho cậu đứng dậy, nói rất nghiêm Em bỏ nghề này đi Cậu chấp tay vái chị, rồi chạy tuốt nó chạy rồi chị mới nhớ lại cái xác đã mất chị gọi xe đến bệnh viện sáng sớm hôm sau người nhà ra mở cửa cái xác nằm ngay trước sân với nguyên vẹn giấy tờ và tiền bạc trong xác còn thêm một mảnh giấy và hàng chữ con đội ơn cô nằm trong bệnh viện chị bị đau nhiều vì xương sườn bị gãy Nhưng về tinh thần thì mảnh giấy làm dịu vết thương và ấm lòng chị Chị có cảm tưởng vừa níu tay cho một đứa bé đứng dậy xung quanh ta, giàu nghèo quá chênh lệch Xã hội mất đạo đức Em kia xa ngã, đâu phải chỉ là tội của em Tội ấy còn là của xã hội xung quanh Của bao nhiêu gương xấu diễn ra trước mắt em Trừng trị em mà xã hội cứ tiếp tục xấu ở chung quanh Thì có sửa đổi được em đâu chị em mình biết vậy nhưng chị em mình cũng tin rằng nếu ta sống tốt đẹp nếu gia đình ta sống tốt đẹp nếu bạn bè ta sống tốt đẹp với nhau nếu thầy cô quyết tâm làm cho nhà trường sống tốt đẹp ai dám bảo tất cả những điều đó không có ảnh hưởng lên xã hội vậy thì trước hết các em hãy sống tốt đẹp và hãy luôn luôn tin rằng đã là con người thì ai cũng có lương tâm Nằm trong bệnh viện mà nghe nói cái xác được trả lại trước sân ngay tối hôm đó, chị càng tin tưởng nơi lương tâm của con người. Chị không biết bao giờ chị rời bệnh viện nên chúng ta tạm ngưng sinh hoạt cho đến khi chị bình phục. Chị gửi theo đây một chuyện rất ngắn mà chị đã soạn sẵn để chúc các em hung đúc một đức tính mà chị xem như chìa khóa của mọi thành công trong mọi lĩnh vực, nhất là trong đời sống tinh thần. Sự bền chí Bền chí, cứ như vậy mà đi Vui, lạc quan Trên con đường hướng tới sự tốt đẹp Chị thương yêu của các em Mặt nước ngầm Thổ xưa, một thương nhân dẫn một đoàn xe ngựa chở hàng qua bán bên nước xa ở tận bên kia biên giới sa mạc đi lần đầu thương nhân chưa có kinh nghiệm phải thuê một người hướng dẫn người biết nhìn sao mà nhắm hướng tại sao phải nhìn sao tại vì sa mạc nóng như lò lửa nắng cháy như than không đi được ban ngày phải chờ đến đêm khi mặt trời khuất bóng đoàn người đi như vậy đã ba đêm đến đêm thứ tư người hướng dẫn nhìn sao biết là đã đi được hai phần ba đường Chỉ còn một đêm nữa thôi là hết sa mạc Yên chí Người ấy ăn một bụng no say Và cho phép mọi người uống hết chút nước còn lại Lên xe Cơm rượu ban chiều đè nặng trên mi mắt Người hướng dẫn liêm diêm Rồi ngủ một giấc cho đến sáng Đoàn xe ngựa tiếp tục đi Nhưng chẳng ai biết nhìn sao Nên chiếc xe đầu bẻ quẹo qua bên trái Dẫn cả đoàn xe quẹo theo Và cứ thế mà đi trong đêm Đến gần sáng Khi người hướng dẫn thức giấc Anh ta mới phát giác ra rằng Đoàn xe đã quay ngược một vòng Và trở về lại đúng vị trí của ngày hôm qua Giữa sa mạc Mọi người la lên khi mặt trời vừa mọc Hết nước, hết nước rồi Chúng ta sẽ chết khác thôi tôm sao, người này rồi người nọ chất vấn thương nhân, cách ông đã quá tin anh hướng dẫn. Anh hướng dẫn thì đã hết sao, chẳng biết dựa vào đâu để đối chất cho thuyết phục. Đây là lúc người thương nhân phải lãnh hết trách nhiệm lãnh đạo của mình. Bối rối, thất vọng, chán nản là chết cả đoàn và cả mình. Bình tĩnh, sáng suốt, thông minh để đối phó với tình huống nguy nan nhất Là thái độ của người có trí Thương nhân đi vòng quanh quan sát Mênh mông cát Cát kéo dài vô tận Nhưng kia, Đàn xa có gì xanh xanh như một đám cỏ Ông nghĩ ngay Không có nước thì lấy gì có cỏ Ông kêu mọi người cùng đến Và bảo một người khỏe mạnh đào cát lên chỗ cỏ mọc Đào khá sâu Vẫn chỉ cát và cát Mặt trời đã chói chang sức nóng Nắng chiếu trên cát, hoa mắt Người khỏe mạnh vất cuốc sẻn, cao nhau Đào cát lên mà uống Thương nhân sắn tay áo, cầm sẻn, không nói một lời, tự đào Mặt trời cháy lưng, người ông rã ra Đến một lúc tưởng sức đã kiệt Bỗng lưỡi sẻn đụng phải một tảng đá Ông ngừng tay, bảo người khác thay thế ông Người khác đào một hồi nữa, không lấy đá lên được, lắc đầu thất vọng, nói đào nữa mất công. Thương nhân ghé tai vào tảng đá, nghe có tiếng gì như nước chảy. Ông bảo mang búa lớn đến, tự tay đập tảng đá, đập đến khi đá vỡ. tia nước phun lên, mọi người ô cùng một tiếng sung sướng. Người thương nhân cùng chia sẻ sung sướng với người ngựa. Nhưng ông ra lệnh ngay. Hãy lấy đá ấy làm dấu, để những ai đi sau ta sắp chết khác, biết chỗ này có nước. Lời cuối. Cuốn sách này ra đời từ một phỏng vấn về những vấn đề văn hóa của tuần báo tuổi trẻ chủ nhật số Xuân nhâm Thìn 2012, đăng lại trong chuyện trò dưới nhan đề Một đồng xu. Cuối phỏng vấn. ký giả cầm fan đề cập đến sự suy thoái đạo đức trong xã hội ngày nay và hỏi tác giả có thể làm được gì trước tình thế ấy tác giả tôn vinh những việc làm cụ thể nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa của người này người nọ có khi là của những vô danh làm không cần ai biết và kết luận như sau trong xã hội đó các nhân vật hèn mọn ấy có nói đâu có đại ngôn đâu họ chỉ làm Làm được gì thì cứ làm, bỏ một hạt muối vào chum nước. Cô tưởng nước không mặn thêm sao? Không thực tế sao? Trong tinh thần lạc quan đó, tôi có mong ước này xin gửi đến các thầy cô tiểu học mà tôi quý trọng nhất trên đời này, vì đó là hình ảnh của cha tôi ngày xưa. Tại sao chúng ta, nghĩa là chính các thầy cô, không cùng nhau viết một sách giáo khoa dạy đạo đức làm người, Cho con trẻ từ 6 đến 12 tuổi Hãy nhắm vào các tệ nạn trong xã hội mà viết Viết sinh động, thiết thực Viết cho con trẻ học luân lý như học trò chơi Một thứ luân lý ứa ra từ trái tim Không phải là công thức, mệnh lệnh nhàm chán Từ sách ấy, tại sao chúng ta không tự lấy trách nhiệm Rút ra một bài giảng hàng ngày Để nói chuyện năm 50 phút đầu buổi sáng với con em Ai dám cấm chúng ta tưởng tượng sách ấy sẽ nằm trong mọi gia đình để mọi phụ huynh đều có thể dạy con trẻ Cô cờ mạ cho tôi cái hạnh phúc gửi đến bạn đọc một đồng xu này Nói lên như một ước mong đâu biết vì đó mà mang nợ Từ đó đến nay Cô Hoàng Anh ở nhà xuất bản trẻ cứ đòi sách ấy năng nặng như đòi nợ Sự thật Tôi đã vận động với bạn bè quen biết Để cùng thực hiện chung ước mơ ấy Nhưng tuy lòng ai cũng muốn Mà chuyện vẫn khó thành Để đồng xu của tôi Không phải là một lời nói suông Tôi đành phải trả nợ này Một mình một bóng Sức riêng không trả hết nợ được Chỉ xin trả một phần nhỏ Rất nhỏ Quyển sách luân lý giáo khoa Dành cho tuổi từ 6 đến 12 Vẫn còn phải đợi các thầy cô Tôi mở đầu bằng cách chuyện trò với các em từ tuổi 15 ở bậc trung học, tức là tuổi phải làm quen với suy luận. Tôi trích dẫn nhiều ví dụ trong văn học ngoại quốc, không phải vì trọng người quên mình, mà chỉ vì ở xa, không có trong tay sách vở của ta. Đây là một khiếm khuyết mà tôi rất có ý thức. Nhưng dù sao, mở cửa nhìn ra ngoài cũng cần thiết để mở mang tri thức. Quà mọn này xin tặng chung cho các thầy cô và tặng riêng cho hai người đã gây ra nợ, vô tình hoặc hữu ý, cô Phan Thị Cầm và cô Lê Hoàng Anh.